các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mỗi năm chỉ có hai lần bận rộn, đó là lễ kỷ niệm hai bà Trưng vào mùa xuân và họp mặt trẻ em tổ chức ca hát rồi phát quà trong dịp Tết Trung thu là coi như hết nhiệm vụ. Hai dịp ấy, tuy khá vất vả nhưng Mai Chân vui lắm vì thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn và nhất là vì nàng vốn rất yêu văn nghệ. Phần thưởng cho trẻ em cũng như những chi phí điều hành Jin Nghiên hoàn toàn rót tiền túi của Mai Chân xuất ra, rồi sau mỗi buổi văn nghệ, nàng lại phải kéo những người trong ban tổ chức về nhà mình họp mặt ăn uống để rút tỉa kinh nghiệm, thành ra cái quy luật của cộng đồng lúc nào cũng đúng là hễ lãnh việc hội đoàn thì bao giờ cũng vừa mệt, vừa tốn và vừa dễ bị trời. Biết thế nhưng vợ chồng bác sĩ Nam Đàn ở vào cái thế không rút lui được. Bữa tiệc sao service hôm nay Ở nhà Mai Chân, thực khách được mời đến dự không thiếu ai. Trong nhà, ngoài sân, mỗi người bưng một đĩa thức ăn, đứng ngồi thành từng nhóm nhỏ, nói cười vui như pháo Tết. Trẻ con có phòng chơi riêng, kéo nhau vào hết trong đó ngồi xem phim hoạt họa cùng với đứa con gái của gia chủ. Bác sĩ Nam Đàn đứng bên lò nướng bạc ba kiu ở góc sân, dưới tán cây phong tỏa lá xanh non, tay cầm lon Coca, nói chuyện với Phong. Người đệ tử trung thành lúc nào cũng theo sát nam đàn trong mọi công việc lặt vặt. Tuổi Phong đã ngoài 30 nhưng chưa có vợ, chưa có người yêu và dĩ nhiên cũng chẳng có nghề nghiệp gì chính thức. Bản Tính Phong hiện lành chăm chỉ, là một trong những bệnh nhân đầu tiên khi nam đàn mới mở phòng mạch. Giao tình hai người tiến xa hơn, thân thiết như anh em ruột vì nam đàn thường nhờ Phong phụ giúp những công việc linh tinh như treo biểu ngữ, dán bích chương quân vắt bàn ghế mỗi dịp tổ chức hội trợ thích cộng đồng. Vì coi Phong như đứa em trong nhà, nên nhiều lần Mai Trân đã có ý định mai mối để Phong kết bạn với Dung là thư ký của nam đàn, hy vọng hai người có thể tiến xa. Phong thì bằng lòng ngay, nhưng Dung lại giữ thái độ lạnh nhạt làm Mai Trân chẳng những ngạc nhiên mà còn thấy bực bội. Nàng bảo chồng, Thấy con Dung á, em chả biết nó muốn cái gì. Đã có một đời chồng, một đứa con riêng rồi. Trong khi chú Phong thì chứ còn độc thân lại hiền lành chăm chỉ nữa. Vậy mà nó chê đúng là ăn mày đòi sôi gấc. Đàn cười bảo: <cười> Em nói thế cũng quá đáng. Tuy nó có một đời chồng rồi nhưng nó cũng còn đẹp, thiếu gì người theo đuổi. Em ví nó như ăn mày thì anh anh thấy không là đúng. Với lại thằng Phong đâu đáng gọi là sôi gấc. Sôi lạc thì được. <cười> Tại em quen miệng thôi. Nhưng mà em thấy con Dung nó chê chú Phong thì em em thấy lạ lắm em cứ tưởng là chú Phong phải chê nó mới đúng chứ, hóa ra là ngựa về ngược. Buổi họp mặt hôm nay ở nhà Nam đàn chắc có mục đích gì quan trọng. Tháng 4 bước vào mùa xuân thì anh bảo vợ cùng cô thư ký làm vài món đơn giản mời thiên hạ đến cho vui. Thức ăn không lo thiếu bởi dân ở đây có thói quen là hễ tới nhà bác sĩ Nam đàn thì thường tự đem theo mỗi người một món gì đó thay vì mua quà tặng. Trong lúc Nam đàn nói chuyện với Phong thì Mai Chân tiếp hai phụ nữ ngồi ở cái ghế băng kê sát vách trên sân gạch đỏ trông ra hồ bơi nước trong xanh. Một người là vợ ông nha sĩ cùng trà lửa với Mai Chân, bà kia là vợ ông dược sĩ lớn hơn Mai Chân khoảng 10 tuổi. Mặt trời đã xuống sau rặng cây ở cuối vườn, chỉ còn những tia nắng lẻ loi xuyên qua kẽ lá, chạy xiên trên thảm cỏ mới cắt thẳng tắp. Mai Chân và hai bà bạn đang vui câu chuyện về con cái thì một người đàn ông tuổi khoảng 40 tiến đến trước mặt Mai Chân, tay bưng ly Coca pha rượu cô nhắc. Chắc ông đã uống khá nhiều nên da mặt đỏ gay và cặp mắt dường như đang nhíu lại như người buồn ngủ. Đó là Trần Hiệu, quen với nam đàn từ ngày còn ở Việt Nam, quen sơ thôi vì dạo ấy Trần Hiệu bỏ mối thúc Tây ở Sài Gòn. Nhưng qua đây gặp lại cùng một thành phố Khi nói chuyện với bất cứ ai, Trần Hiệu cũng làm ra vẻ rất thân với bác sĩ Nam Đàn như một người bạn cùng trường, cùng lớp. Trần Hiệu thường kể: "Tôi không có cái số làm bác sĩ, cho nên lúc mà anh Đàn vào trường y khoa đó, thì tôi theo ngành kịch nghệ." Câu nói úp mở ấy, Trần Hiệu vẫn nhắc đi nhắc lại đến cả chục lần. Để rồi ngay sau đó, hiệu thở dài tỏ ý hối tiếc là mình đã chọn lầm thành phố trầm lặng này để định cư. Hiệu phải sang Cali mới có đất dụng võ cho sở trường của hiệu. Người nghe cứ nghe chứ chẳng mấy ai để ý đến hiệu. Nhưng một hôm trong buổi khai trương quán cà phê mới mở của một người quen, hiệu được mời đến dự, vì hiệu vốn thích cái. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net